giờ hãy nói về chuyện chánh tâm và cảm vân về thăm quê của chánh tâm cảm vân vốn sanh đẻ tại chợ lớn hồi nhỏ có một đôi khi mẹ dắt về thăm bên ngoại ở miền Cần Duộc hoặc là dắt đi thăm gì ở Rạch Miễn cho nên nàng có thấy đồng ruộng chút đỉnh rồi nhưng mà hồi nhỏ đi ra đồng ruộng thì đi vì tình chưa đầy đủ cho nên chưa có biết cảm xúc là gì hôm nay đi với chồng mà lại đi xa thấy bốn bề cảnh vật đều lạ mắt hết thảy, bởi vậy nàng phấn khởi trong lòng. Lúc bước xuống xe, nàng liền nắm tay chồng mà đi, làm cho Chánh Tâm hớn hở vô cùng, mà cũng làm cho người trong xóm ai thấy cũng phải ngó. Bước vô trong cửa ngõ rồi nàng mới quay sang hỏi chồng: nhà của mình đây hay sao? Chánh Tâm gập đầu ngó vợ mà cười tầm vân thấy một cái nhà ngói lớn, cách ba căn hai trái rửa ván, sân xây vách tường mà nhà đóng cửa bít bùng, trước cửa có một cái sân nhỏ cỏ mọc um tùm, vừa thêm có một bụi vỡ ngoài chỗ bông bụi thì trắng, bụi thì tím, bên tay mặt thì có chuồng trâu, thấy trong trong chuồng trâu đứng một bầy lại có một đứa nhỏ ở chuồng ở gần vác một bó rơm chạy lăn xăng ở bên tay trái thì có một miếng đất rộng mà trống lỏng đó là sân đạp lúa vì chưa tới kỳ cho nên dọn dẹp bởi vậy heo ủi, có lỗ, có hang. Vợ chồng chánh tâm vừa đi vô tới sân thì có một con chó vàng ở phía sau chạy ra, đứng sủa ôm sòm. Lúc đó vợ của Hương Bộ Quyển đương lo nhốt vịt, bỗng nghe có tiếng chó sủa, tưởng có khách nào lạ cho nên lật đật chạy ra, áo sang ngang, đầu bịch trùm khăn miệng nhai trầu nhóc nhép. chị ta thấy Chánh Tâm thì mừng quĩnh, vội chạy vòng ra phía sau vô nhà mà mở cửa. Vợ chồng Chánh Tâm đi vô nhà, vợ của Hương Bộ Quĩnh ngó cảm vân trăn trăn và hỏi: "Ông Bá đây phải không?" "Vợ phải, đây là đây là vợ của tôi đó." "Trời hôm tháng 6 đó có nghe nói cháu cưới vợ, mà hồi đó tới giờ đó có dắt nhau về dưới này lần nào đâu mà biết." Chị Tổng với con hai ở trên mạnh hả cháu? Sao chị Tổng không về chơi? dầm má tôi mắc nhức mỗi tay chân cho nên không có đi được Tôi mới tiếp được cái thơ của cậu Tư Cho nên vợ chồng tôi đi tới đây đó Ủa mà, mà cậu Tư đâu rồi mở? ổng đi ra ngoài hương giáo đó Ăn cơm rồi mới đi đó ra chút đây nó về giờ đó Vợ của Hương Bộ Quỳnh lấy chổi quét sạch ván rồi trải chiếu bông mà mời Cẩm Vân ngồi. Cẩm Vân đi vòng vòng trong nhà mà coi từ trước ra sau, không sót một chỗ nào hết. Chánh tâm cũng đi theo vợ đặng chỉ chỗ này, chỗ kia cho vợ coi. Vợ của Hương Bộ Quỳnh lại nói. Bất nhờn quá, cháu về mà không đánh gì thép, đặng người ta mua đồ sẵn để về thành lình, bây giờ có cái giống vậy mà ăn cơm thu để mở làm dập dọn cơm hai cháu ăn ha chị ta nói và bỏ đi xuống nhà sau thằng thu là bạn ở trong nhà nó đi ngoài ruộng mới về nghe nói vợ chồng của chánh tâm đến nó lật đật chạy lên nhà mà chào mừng nó thấy trời tối cho nên lo đốt đèn chánh tâm biểu nó dọn dẹp trong buồng cho sạch sẽ và mở tủ lấy mùng ra dăn vợ chồng chánh tâm thay áo thay quần rửa mặt rửa mai rồi mới ngồi với nhau tại bộ ghế giữa mà chơi. thằng Thu thì lo quét tước dọn dẹp lăn xăng trong nhà đèn dầu lửa đốt không được sáng, cho nên chỗ mờ chỗ tỏ. ngoài sân bóng trăng, dội chập chò, lại thêm ngọn gió thổi lao sao. cảm Vân ngồi ngó chồng, miệng chấm chém cười. chánh tâm cũng ngó vợ cười mà hỏi, uhm, về đây em có buồn không? Dạ không. Ở dưới ruộng nhà cửa thì uh, lôi thôi, đường xá dơ giái, em không có quen, chắc là em buồn lắm hả? Có anh mà em buồn giống gì? Vậy chứ, nếu mà bây giờ má bắt hai đứa mình ở luôn dưới này, em em có chịu không? Ừ, nhưng mà má bắt ở đó, thì mình phải ở chứ chứ không chịu sao được anh? <cười> anh nói chơi vậy thôi, chứ làm sao mà mình ở đây được? ủa sao vậy? mình ở Sài Gòn sung sướng quen rồi, bây giờ ở đây cực khổ quá. Ban đêm lại còn sợ ăn trộm ăn cướp nữa, làm sao ở cho được? ở đâu đó em cũng chịu được hết thảy á, miễn là có anh ở với em thì thôi. Chánh Tâm nghe vợ của mình nói như vậy thì rất là vui, nên đứng dậy rủ vợ ra ngoài đằng xước sân để chơi. Trên trời bóng trăng vầng vạt, trong cỏ tiếng dế kêu ngâm nga. Vợ chồng Chánh Tâm dắt nhau đi qua đi lại, khi nắm tay mà hỏi, khi vịn vai mà cười, cảnh thanh tịnh yên liềm, tình đầy vơi lay láng. Chàng với nàng đương co nhỏ gian diếu, thì Hương Bộ Quỉnh đi sớm về. Anh ta ngó thấy Chánh Tâm thì mừng rỡ, dắt nhau trở vô nhà. Hương Bộ Quỉnh kêu vợ ôm sòm mà hỏi, có lo dọn cơm cho vợ chồng Chánh Tâm ăn hay chưa? Người vợ chạy lên đáp cơm đã gần chín. Mà thiệt quả cách chẳng bao lâu thì thằng Thu bưng cơm dọn lên bột mâm trên bàn cho vợ chồng chánh tâm ăn. Trong lúc chánh tâm ăn cơm thì Hương Bồ Quỳnh mới nói, hờn sẵn có cháu về đây, vậy để uh, mai rồi uh, cậu dắt cháu ra ngoài ruộng cho cháu coi. Mẹ ơi, ruộng năm nay uh, thất quá, cậu sợ uh, góp không được phần nữa nữa đây cháu. Má tôi nói uh, cậu làm sao uh, thì làm. Phải cho đủ số lúa 19.000 dạ cho má tôi mới được nếu mà cậu góp không được đó, là cậu phải bắt thường đó nha ừ, chị tổng nói vậy chết cậu còn gì mấy năm nay trúng mùa hoài cậu có lời nhiều rồi như năm nay có thất mùa chút đỉnh thì cậu phải chịu lỗ chứ ừ, cháu nói vậy tội nghiệp cho cậu quá cậu coi nhà coi cửa rồi ruộng đất dùng cho chỉ đâu có lường hương gì đâu Mà mùa thất, cháu bắt cậu phải bắt thường. Cháu còn nhỏ, cháu không hiểu biết cái chuyện ruộng đất. Phan hãy làm chủ điền, hãy gặp mùa mà thất, thì mình phải giảm chế cho ta điền chứ. Giảm chế cái gì cậu? Mấy năm nay trúng mùa, mình có bắt tụi nó đóng thêm hồi nào đâu. Gặp cái lúc thất mùa thì tại sao mình phải chế giảm cho tụi nó? Ừ, nếu mà cháu đổi cho đủ... Ở Tá Điền làm sao mà có đủ lúa mà đông cho cháu. Thấy kệ tụi nó, tụi nó có muốn làm gì thì làm, bán giờ đợi con làm sao thì làm, chắc không biết. Cậu phải cho bạn đến nhà Tá Điền mà giữ lúa, để mà tụi nó đập được bao nhiêu lúa hột thì cậu lấy lúa ruộng trước đi, phải lấy cho đủ số lúa của mình, á. rồi nếu mà còn dư á, thì tụi nó nhờ, còn nếu mà không dư á, thì tụi nó ráng chịu. Khẩm Vân không thông thạo việc ruộng đất. Cho nên nãy giờ nàng lóng tay mà nghe hai người nói chuyện, nàng không dám sen vô. Nhưng mà nếu ai ngó mặt nàng cho kỹ, thì chắc là thấy nàng suy nghĩ nhiều lắm. Đến chừng nàng nghe chánh tâm nói tới mấy câu chốt, nàng thấy Hương Bồ Quỵnh dây mặt ra ngoài cửa mà không trả lời, thì nàng ngó chồng mà nói. Anh nói như vậy đó, tội nghiệp cho ta hết người ta lắm à? Em đừng có nói tội nghiệp, tụi nó là quân ăn cướp hết thải á. Vậy chứ bữa hôm má nói đó Em không nghe hả Má nói á Thì mình tử tế với nó Là tụi nó lột da mình đó Em tưởng giàu ở hạng nào cũng vậy Sao sao cho khỏi kẻ quấy Em chưa biết tá miền là ai Em cũng chưa thấy mặt người nào hết á mà. mà em chắc Sao cũng có người thiệt thà chân chất Họ khủi lục làm ăn Nếu mà năm nay thất mùa Họ làm có lúa bao nhiêu đó Mà ăn góp hết rồi thì còn đâu cho vợ con họ ăn. Họ làm gì thì kệ họ chứ. Cần gì mà em phải lo ba cái vụ này. Cảm Vân nói chồng mà sắc mặt không được vui. Hương Bộ Vĩnh dây vô nói với Cảm Vân. Ừm, để cậu cắt nghĩa cho cháu hiểu cái chuyện mà cho mướn ruộng ở cái xứ này. À, thí dụ có một tên tá điền, nó lại nó hỏi mình mướn một trăm công đất. Nó phải làm cái tờ tá cho mình. Giao kết tới ngày cạch, nó phải đông đủ 300 dạ lúa mướn, mà nó nghèo, có cơm tiền mà ăn mà làm, nó phải dây lúa của mình mà ăn, như mà nó năm 50 dạ thì tới ngày nó phải đông 100 dạ còn hỏi tiền đặng mướn công phát, công mạ, công cấy, công cạch, hãy mình ra 10 đồng bạc cho nó, thì tới ngày nó phải đông cho mình 30 dạ lúa. Một người ta điền mướn một trăm công ruộng, thế nào cũng phải dài của mình bốn chục giả lúa với hai chục đồng bạc. Vậy thì với tới ngày đó đó nó phải đồng ba trăm giả lúa mướn, tám chục giả lúa dài với sáu chục giả lúa, lấy bạc trước nó nữa, cộng là bốn trăm bốn chục giả. Một trăm công ruộng nó làm như nếu mà may mắn trúng mùa, thì được đâu cỡ ngàn dạ đó là nói cái số mà cao nhất đó, mà phải đắp thiệt tốt, chứ thường thường thì cỡ bảy tám trăm dặn thôi. Mình là chủ điền, mình thâu bốn trăm rồi, rồi còn nó cũng được vài ba trăm mà năm nay thất qua, sợ một trăm công đất không gặt được bốn trăm nữa, mà lúc gặt đạp cũng hao hết mơ nữa nếu mình làm gắt buộc phải đông cho đủ số lúa của mình thì ta điền nó còn là đâu mà là để mà lúa đâu mà ăn lúa ở đây gạt lúa ở đây đạp cảm ơn nghe giải thích ngồi trầm ngâm một hồi rồi nói cho vay một dạ lúa tới ngày phải trả hai dạ một đồng đó thì tới ngày phải đông ba dạ thì thì mắc quá làm như vậy đó chết hết nhà nghèo còn gì <cười> Ờ, cũng không có mắc gì lắm đâu. Ở đất này, có nhiều chỗ điền họ còn cho mắc hơn nữa. Trời ơi, cho giấy như vậy mà cậu cậu còn gọi là chưa mắc nữa hả? Ừ, cậu thay mặt cho chị Tổng, cậu cho như vậy là rẻ đó. Họ cho một dạ lúa phải trả hai dạ rưỡi hoặc là bốn dạ Theo cậu, ở đây ai hỏi á thì cậu cho bằng không hỏi thì thôi. Còn họ... Thì họ buộc ta đều phải dây Nếu không á thì họ lại không cho mướn ruộng. Mà ở làng này á, thì dân thổ nhiều. Tụi nó nghèo quá cho nên có đứa nào có ruộng đâu mà khỏi dai. Vậy thì chết hết con nhà nghèo còn gì? Vợ chồng chánh tâm ăn cơm rồi thì trời cũng đã khuya. Cho nên biểu đóng cửa để đi ngủ. Chánh tâm đi đường bị nắng gió trọn một ngày cho nên mệt mỏi. Bởi vậy vừa nằm xuống thì ngủ liền. Cảm vân tuy cũng hơi mệt. Xong một là vì lạ chỗ, hai là vì nàng nghe nói. Cái chuyện hồi hôm đó hoài cho nên nằm thao thức cho đến quá nửa đêm, mệt mỏi quá rồi nàng mới ngủ quên. Sáng hôm sau, lối tám giờ, vợ chồng Chánh tâm mới thức dậy mà rửa mặt gỡ đầu, rồi thấy vợ chồng của Hương Bộ Quỳnh đã dọn cơm ăn. Cảm vân thấy vậy cười mà nói, Ăn cơm gì mà sớm dữ vậy? Vợ của Hương Bộ Quỳnh lại đáp, Trưa rồi chứ sớm gì nữa, mỡ tôi nấu rồi nãy giờ đó, bắt đợi hai cháu thức dậy, chứ mỗi bữa đó hả thì đã ăn cơm từ lâu rồi. <cười> em ơi, ở ruộng đó, họ ăn cơm sớm lắm, sớm mai ăn lối 7 giờ rưỡi, 8 giờ là họ ăn rồi. Muốn ăn dọn ra không nhiều, lại kho, nấu, không giống như ở trên Sài Gòn chợ lớn, gạo thì không trắng, cá thì không lớn. Nhưng mà vợ chồng chánh Tâm ăn cũng ngon, ăn cơm rồi thì Hương Bộ Quỳnh với chánh Tâm rủ nhau đi coi ruộng, Cẩm Vân cũng đòi đi theo, chánh Tâm không cho, chàng nói, không được đâu, trời nắng quá, lại phải đi bộ theo bờ ruộng, có chỗ phải lội ruộng nữa, em đi làm sao cho nổi. Cẩm Vân ở nhà buồn, nàng đang đi vòng ra xa vườn mà chơi, xuống tới nhà dưới, nàng thấy thằng Thu với một đứa nhỏ chừng 13-14 tuổi là cái đứa mà nàng đã thấy ôm rơm đi trong chuồng trâu chiều ngày hôm qua, đang ngồi ăn cơm. Càng bước lại gần thì thấy hai đứa đã ăn cơm với mắm cá sạch, chứ không có cái gì nữa hết, mà chúng nó ăn coi ngon lành lắm. Nàng hỏi thằng Thu, Ăn cơm mà không có cá thịt gì hết, làm sao mà no được? Dạ, dạ no chứ. Hồi đó giờ ăn cơm cũng vậy thôi, nếu mà không no chết còn gì. Vậy hồi nãy đó, đồ ăn, còn nhiều quá hả sao cho không lấy mà ăn? ui đâu có được kiếm hương kiếm rầy chết á ai mà dám lấy? cảm ơn đi ra cửa sau nữa thì thấy hai bên có hai vựa lúa lớn lợp bằng ngói vì chưa tới mùa cho nên cái vựa trống trơn nàng đứng mà ngắm ra xa vườn thì vườn cũng không bao lớn chung quanh thì có trồng tre ở giữa trồng lộn xộn chuối có cao có cam cũng có mà thứ nào cũng sơ rơ xét rét không có hàng không có lối gì hết nàng đứng chơi một hồi rồi trở vô nhà nhờ vợ của Hương Bộ Quyển dắt đi chơi lối sớm để cho nàng thấy bề ăn chốn ở của những người ở thôn quê vừa mới ra khỏi cửa ngõ thì nàng thấy có hai người đàn bà thổ với ba đứa con nít đang nhôi với dũng nước mà dắt cá đàn bà thì mặt mày đen thui mình mẩy lắm lem còn con nít thì ở truồng ở lỗ tay chân ốm nhát cặp mắt thì trao trao Đi khỏi cái vũng đó thì tới một cái nhà lá nhỏ, trong nhà có một bà già chừng sáu chục tuổi, tóc bạc, da dúm, ở trần trùng trụi, đang đứng giả gạo. Cẩm vân thấy vậy, chắc lưỡi lắc đầu mà than. Già yeah, đến từng tuổi đó rồi đó, mà sao cực khổ quá à. Đi được một khúc đường nữa, lại một cái nhà lá ba căn, cửa xiêu xạo, vách thì sịt sạc trước sân có chắc một đống trà khô, có một người đàn bà mà áo vải, móc. Không biết là màu gì, mặt cánh tay cục tới cùi trỏ, và áo rách trang đen, đen, đang đứng trẻ chà đặng ôm vô mà chụm. Gần đó một con gà mái ô, dắt một bầy gà con, chân thì bơi ở góc chuối, miệng kêu túc túc. Giữa cửa có bốn đứa con nít, đứa lớn hơn hết chừng mười tuổi. Đứa ngồi, đứa đứng mà chơi, đứa thì ở chuồng đứa thì ở trần, mà đứa nào đứa nấy mặt mày cũng tèm lem suốt lúc trong nhà có một người đàn ông trạc chừng bốn tuổi, đầu tóc rối nùi, mệt mài nhăn nhúi, quần áo lang thang đang ngồi tại đầu báng mà coi sắp nhỏ chơi. người đó thấy vợ của Hương Bộ Quyển đi ngang thì lập đật đứng dậy bước ra cửa mà chào. vượng vợ của Hương Bộ Quyển dây lại nói với Cẩm Vân. thằng này đó là cái thằng táp điền của cháu đó, nó làm một trăm công. Cẩm Vân đứng lại ngó vô trong nhà. Thì thấy ở trong nhà có cái bàn thờ, mà ở trên bàn trống trơn không có chưng đèn hay là lục bình gì hết. Ở chính giữa có lót một cái miếng à, ván dầu, bên tay mặt có để một cái chổng, còn bên tay trái thì có dăng một cái võng gần đó thì lại có chất cài bừa lộn xộn. Sách nhỏ đứng dậy hết mà ngó Cẩm Vân, người đàn bà để trà đó lần lần đi vô nhà, vợ Hương Bộ Quỳnh chỉ Cẩm Vân mà nói với người tá Điền. Dâu của chị Tổng đó nè! vợ chồng nó mới xuống rồi, hồi hôm á. người tá điền bước ra sân chắp tay xá cảm vân và mời nàng vô nhà cảm vân cười và chỉ mấy đứa nhỏ mà nói con của chú đó phải không? Ừ, dạ thưa phải. cô chú không bận quần áo tắm rửa sạch sẽ để chúng nó ở trần truồng dơ giấy dữ vậy. giờ bởi nghèo quá vợ chồng tôi mắc lo làm ăn có ở không đông mà săn sóc tuổi nó cô. Mấy đứa nhỏ nghe hỏi tới tụi nó, đứa thì đứng bên cha, đứa thì chạy nắm áo mẹ. Cẩm Vân thò tay lấy tiền ra phát cho mỗi đứa một các bạc. Đứa lớn đưa tay mà lấy, mặt mày vui vẻ, đứa nhỏ thì sợ cho nên thụt tay rút cổ. Người mẹ thấy vậy bảo con, "Cảm ơn cô đi con." Sách nhỏ cứ đứng lặng thinh, Cẩm Vân chỉ cười và từ giả mà ra đi. Cẩm Vân muốn đi nữa, ngặt vì trời nắng gắt quá mà nàng không có đem theo dù cho nên phải quay trở về buổi chiều hôm qua mới xuống tới nhà cũ của cha mẹ chồng thì nàng vui lắm bữa nay đi chơi nàng thấy cách ăn ở của con nhà nghèo ở ruộng thì nàng cảm xúc cho nên trong lòng rất là bàng hoàng nàng nằm chèo queo gác tay lên trán mà suy nghĩ hoài đến trưa thì Hương Bộ Quyển với Chánh Tâm đi về Hương Bộ Quyển nói với Chánh Tâm rằng uhm, đó Châu Thây Hùng ruộng nương như vậy á, thiệt là thất, chưa đâu phải là cậu nói thêm hay sao? ruộng vậy đó, làm sao mà góp lúa cho đủ được? Cậu nói kỳ quá, à. làm tá điền á, nếu mà mai trúng mùa thì nhờ, mà rủi thất mùa thì phải chịu, chưa trúng mùa rồi họ ăn rồi thất mùa họ bắt mình chịu sao? Không có được đâu, cậu phải ráng mà góp cho đủ đi. Nếu cậu mà góp thiếu á, má tôi á rầy chết á. Hương bộ bỉnh nghe nói vậy thì cũng ngồi buồn so. Tới 4 giờ chiều, ăn cơm nước đã xong hết, cánh tâm rủ vợ đi ra ngoài ruộng chơi. Hai vợ chồng thúng thỉnh dắt nhau đi theo bờ qua ức ớc. Cẩm Vân ngó lên đồng cây cách thì thấy ruộng ruộng đồng mênh mông chạy dài cho tới mé dòng An Trường Định, còn chỗ đất sâu lúa chưa rỗ thì màu xanh lạt lìa, chỗ lúa đun trổ thì coi màu xám xám. Còn mấy đám lúa sớm đã chín rồi, cho nên màu khôi vàng vàng. Cách xa xa, thấy có một người đầu đội nón lá đi thăm ruộng về, mình mẩy lắm lem, ở đầu dòng có một đứa nhỏ ngồi trên lưng trâu, hát nghe ráo rít. Cẩm vân ngắm cảnh động lòng, cho nên nàng đứng buồn thiu, tránh tâm ngó mặt vợ rồi nắm tay mà hỏi. Sao mà em buồn quá vậy? tối này đó, em không có xuống ruộng. Em xuống đây rồi, từ sớm mơi đến giờ đó, em buồn quá hả? Nếu mà em buồn thì thôi, thôi sáng mai mình về nha. Không phải tại ruộng làm cho em buồn đâu. Ở đây đó, có các cảnh thanh tịnh, em ưa lắm chứ. Vậy chứ tại sao em buồn? Em buồn đó là vì em thấy con nhà nghèo, họ cực khổ, em thương quá hả? Họ cũng là người như mình, mà mình á, thì ăn sung, này, mặc sướng, nhà cao, áo tốt. Còn họ đó hả quần áo lang thang và rất vách nát. Em thấy về ăn ở của họ em không có chịu được. Thì tại vì tụi nó nghèo thì tụi nó phải chịu cực chứ bây giờ làm sao? Bởi vậy nên em mới thương họ. Chứ chi mà em giàu có lớn đó em cho họ tiền bạc. Đặng họ cất nhà cất cửa, may áo quần tử tế hết thảy đó em mới vui. Trời đất ơi, chính phủ đó kìa mà người ta làm cũng không được. Huống chi là mình. Em giàu tới bậc nào em cũng không nuôi hết được dân trong nước nổi đâu. Nếu em nuôi không nổi đó thì em nuôi nổi mấy người trong xóm thôi, trong làng của em thôi. Từ nhỏ chí lớn á, anh có đi đến nhà của mấy người tá điền anh chơi lần nào hay không? Có chứ sao không có. Hồi sớm mời đó hả em đi chơi với mỡ hương bộ. Em có ghé nhà một người tá điền của mình đó. Em thấy hai vợ chồng. Người đó nói ăn nói thiệt thà quá hả, Mà vì nghèo khổ quần áo rách rưới còn sắp có hả một bài thì ở trùn nghe ở trần thiệt là em rất cả ruột vậy đó người ta như vậy mà rủi năm nay gặp thất mùa mà anh làm gắt á thể gạt được bao nhiêu đó anh lấy hết á rồi vợ con người ta biết lấy cái gì mà ăn ừ, thôi thôi thôi được rồi em đừng có buồn để chừng tới cái mùa góp lúa đó để anh liệu mạng sinh với má bớt cho họ cảm ơn đang buồn mà nghe chồng nói như vậy thì nàng đổi buồn ra vui Liếc mắt ngó chồng rất thủ tình và đáp. Anh ở được như vậy đó, thì em vui lắm. Vợ chồng thơ thẩn ngoài đồng mà hứng gió ngắm cảnh cho đến gần tối mới bắt đầu quay trở về.